các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe nói thì cũng có hiểu mọi suy nghĩ trong đầu đều bị ông lương biết rõ hết, mà còn chuyện đêm nay không có ai ngủ khiến cho âm lưu càng lo lắng hơn, bởi suy nghĩ các con của mình đang gặp chuyện không may nào đó nên vợ chồng ông mới bị phá đầu tiên ở trong làng. Lúc này ông bá đã lên tiếng hỏi trước. "Bác nói thế thì làm sao tự còn hiểu được chứ? Bác làm ơn nói rõ hết đi ạ." Chư hồi tối con vừa thấy nó bay lơ lửng trên đọt cây là hồn vía lên mây rồi đấy." Ông Lương nhìn qua hai người bắt đầu nói với cái nét mặt nghiêm hơn. "Được rồi, bác nói rõ luôn cho hai đứa hiểu đây. Chuyện này cũng giống như thằng Lưu nói là làng mình đang bị kẻ nào đó nguyền rủa. Tuy chưa biết được lý do nhưng theo sự nguy hiểm của sự việc này thì có thể đoán người ở trong làng ta đã làm chuyện rất kinh khủng cho người khác. Bởi chuyện không có lớn lắm thì chẳng ai lại đi nguyện rủa cả làng hàng trăm mạng người như thế này. Đêm nay chính là ngày mở cửa âm trung môn nên sẽ có ma quỷ trốn lên trên dương thế, chẳng may cho làng mình đang mang lời nguyện nên bọn ma quỷ sẽ được nước mà làm loạn luôn. Cái đáng nói ở đây là lời nguyện này lại là lời nguyện chết, còn được gọi là tuyệt mệnh sát. Một khi nó được kích hoạt thì sự linh ứng của nó nhất định sẽ biến nơi bị nguyện rủa phải trả cái giá như kẻ đưa lời nguyện mong muốn, nếu không phá giải sớm thì e rằng Ông ngừng lại giữa chừng, làm cho ông bá khó chịu định hỏi lại, thì ông Lương đã hiểu ra ý liền lên tiếng nói câu cuối. Nếu không phá giải sớm, thì cả làng mình chẳng còn một ai sống sót, dù có đi đến bất cứ đâu. Ông bá nhìn qua ông Lương, như muốn ông xác nhận về câu nói ấy, chỉ thấy ông Lương khẽ gật đầu. Như vậy đã làm cho ai ấy giật mình. Và rồi chuyện cần đến thì nó cũng đã đến. Ngoài trời bỗng nổi lên cơn dông tố mạnh, trong tiếng gió kèm theo cả tiếng thì thầm ma mị. Ông Lương đứng lên nhìn ra bên ngoài, mặt nói trong cái sự bất an. Hai đứa đi nhanh nhanh về nhà đi, nếu không vợ nó hoảng loạn bây giờ. Nhớ là đóng kín cửa không có được ra ngoài, dù nghe thấy bất cứ điều gì. Hai người mới nhớ ra hai bà vợ đang ở nhà là chuốc nhát gan, nếu không có về sớm thì chắc mấy bà sẽ chết vì sợ mất, nên cả hai đã chạy thục mạng không có dám nghỉ, chỉ cho đến khi vào nhà thì đúng như họ nghĩ, hai bà nằm ôm nhau mà khóc như đứa trẻ con. Thấy hai ông về thì lao ra ôm chặt, mà miệng thì không ngừng trách móc đủ kiểu. Nhìn thấy cảnh ấy hai ông vừa buồn cười, lại vừa tội nhưng không có dám cười, vì lại sợ bị nhằn tiết. Mọi thứ diễn ra đúng như ông lương đã nói, càng về khuya Sự đáng sợ lại càng tăng thêm, lúc đầu chỉ là những cơn gió nhẹ, sau đó thì lại mạnh lên, giự kèm theo đó là sấm chớp và cả tiếng kêu la rên rỉ từ bốn phương tám hướng vọng lại. Cho hai bà nằm cùng nhau, còn hai ông thì ngồi đó mà thầm cầu mong cho mọi chuyện sớm qua mau. Đến nửa đêm thì sự việc lại trở nên đáng sợ, cứ như đúng như là giờ linh của bọn ma quỷ hay sao đó. Bên ngoài một tiếng nói ồ ề, không có phân biệt được nam hay là nữ. Cứ liên tục vọng vào tay của mọi người. Giết. Giết hết bọn họ cho ta. Kể cả vật nuôi cũng không có được ta. <cười> Ngay sau câu nói ấy. Là chó, mèo, gà, vịt, trâu, bò cứ thi nhau mà kêu lên. Rồi im lặng trở lại. Lúc lâu bỗng tiếng một ai đó cất lên đầy đau đớn. Khiến cho ông lưu sợ run cả tay. Bà lượm thì trong mùng hoảng hốt kêu lên. Trời ơi. Bà nụ bị giết rồi." Ông Lưu nhìn lại hỏi. "Bà nói cái gì vậy hả? Bà nụ bị làm sao?" "Bản lượng, hai ông không nghe thấy tiếng kêu la của bà nụ vừa rồi hay sao? Tôi dám chắc đó chính là tiếng của bà ta, chứ không phải ai khác." Nhưng rồi trong nhà của ông Lưu cũng xuất hiện âm thanh của nồi niêu, chén bát ở dưới bếp, cứ như có ai đó ném xuống dưới đất và lẫn tiếng đó lại là tiếng lạ phát ra. Chạy đi, tất cả chạy mau đi. Hai ông trợn mắt nhìn nhau, còn bà thì ôm nhau mà run như đang ở núi tuyết. Ông Lưu định đi xuống xem tình hình thì ông Bá đang ngăn lại nói: "Anh không nhớ bác lương đã dặn là không được đi đâu, dù nghe thấy gì hay sao thì mình không ra khỏi nhà, mắt chỉ xuống đó xem chuyện gì. Chuyện nó đã vào hẳn trong này thì còn gì đỡ chứ." Ông Bá nói thêm không nên đi anh ạ. Bởi vì nó vào được là do ở dưới không có ban thờ tổ tiên nên cố Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net